Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 801 Chư thánh trứng đạo 801 chư thánh trứng đạo Mèo mèo bản miêu tức sần sồi Tiểu Bạc miêu cuồng bảo Ánh mắt của nó lóe ra hoa mỹ kỳ quang Hào quang chợt lóe Tiểu Bạc Miu nhào vào một vị bá chủ trên người Nhất tiếng gầm nhẹ Vị này nhị kiếp bá chủ trong cơ thể thậm chí có một cách đại đảo bị rút ra A đây là thần thông gì, mau cứu ta Nhị kiếp bá chủ sợ hãi kêu thảm thiết Kêu to không ngừng Đại đảo thân thể vẫn lạc hắn không sợ Để cho hắn sợ hãi chính là cách xa ở hốn nguyên thần quốc quốc đô bên trong bản tôn Giờ phút này đều là khuôn mặt giữ tợn Đại đảo là đang bản tôn trên người Nhưng giờ phút này thế nhưng thông qua đại đảo thân thể bị Tiểu Bạch Miêu cho rút ra Tiểu Bạch Miêu nở nụ cười Ánh mắt rất lạnh Giờ khác này Trên người nó tản mát ra một cỗ khiến người ta run sợ đến cực điểm khí thí Tùy theo Nó nhanh chóng mở miệng Thế nhưng đem con đường lớn kia cho nuốt xuống Thần thông nhịp thiên Thấy như vậy một màn cường giả đều là tâm thần đều chấn Trong cơ thể đại đảo đều là xuất hiện vẻ run dẩy Này con chết miêu rốt cuộc là cái gì thời xưa a Mà lúc này Tư không vô tẩn bên trong Một bóng người đạp đi ra Đối đinh nhạc vô to một tiếng nói Nguyên đệ Người đi trước đi Nơi này giao cho Tam gia là có thể rồi Hồ Tam gia đến đây Tô vi của hắn thế nhưng tới rồi tam giếp bá chủ nông nổi So với Đinh Nhạc Sơn Thủy phân thân tiến bộ còn nhanh hơn. Mà sau lưng hắn, xích long tục vài vị cường đại bá chủ đều là đến cứu viện rồi. Khương Thái Trần Đinh Nhạc qua sông Tư không vô tận cực nhanh tới rồi hồng hoan thiên địa. Hắn hét lớn một tiếng, sợi tóc mánh liệt. Chỉ thiên châm thần quang xôi trào Bay thẳng đến hốn nguyên thần quốc giám quốc thân vương chém giết mà đi Chết tiệt xích long tục Hương Thái chân trong lòng tức giận mắng một tiếng xích long tục Vội vàng tránh ở một bên Cho dù là hắn Cũng không dám đón đỡ hốn đổn linh bảo công kích Hốn chi hiện giờ đinh nhạt về mặt sức chiến đấu cũng là kém hắn một mập mà thôi Tăng thêm hốn độn linh bảo đánh nhau nguy hiểm cũng là khắn Giết Hồng hoang thiên địa tiếng kêu cận trời Tất cả mọi người là tại đêm tính mạng Đại chiến tới quá đột nhiên Nhưng hồng hoang thiên địa gần nhất mấy năm nay Xuôi gió xuôi nước cũng quả thật đã thả lỏng một chút cảnh giác Vừa rồi tổn thất cũng quả thật không nhỏ Chân một Nhận lấy cái chết Sơn Thủy phân thân tìm tới chân hư ảnh đảo chân một đảo nhân, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Một vùng ngân hà chi xa chính là đánh ra nhất thời. Tam kiếp bá chủ cũng là hộp máu thân hình vỡ ra. Tùy theo, Sơn Thủy phân thân ma bình nhất tự hủy. Chân một đảo nhân kêu thảm thiết bị xếp vào. Sơn Thủy phân thân này sinh áp độc chuyên môn nhìn chăm chú chân tư àng đạo chân đạo bá chủ chén tít. Một dạng tam kiếp bá chủ đều là khó có thể ngăn cản. Điều này làm cho chủ trì Tử Vân Tiên đăng chân tư àng đạo chủ xem ánh mắt đều trừng nức ra. Hắn chân tư àng đạo cũng không phải là ngũ đại thần quốc a. Chân đạo bá chủ không chịu nổi như vậy hao tổn. Ngũ đại thần quốc thí công quá mãnh liệt. Bá chủ đàn ra. Đại quân vô số Biên hoang chi thành nghiền nát Lục thành nghiền nát Ngay cả tiên linh tộc mấu thủ đều là bị bị thương Hồng hoang thiên địa phòng tuyến đã muốn vỡ nát Tùy thời cũng có thể sụp đổ Đinh nhạc hận muốn điên Cùng giám quốc thân vương chém giết hoàn toàn là liều mạng Giám quốc thân vương đều cũng có chút sợ Hắn ớt ra tốt mấy ngụm máu tươi Trong tay một kiện cực phẩm chí bảo khí linh đều là bị đinh nhạc đánh muốn nổ tung Đường đường thần quốc sáng quốc thân vương giờ phút này thật sự có chút lất ức Nhưng hiện chung khí thế yếu đi rất nhiều Chỉ là muốn cuốn lấy đinh nhạc Âm âm âm Thần Tôn Sơn như trước đang chấn động Phía sau cửa quang đảo quân căn bản không kịp để ý tới chuyện bên ngoài Hắn đang toàn lực chủ trì đại trận kiếm xeo tiếng đồng vang vòng hỗn độn từng điểm từng điểm ở thôi đồng ma đảo chi vực Ở trong thư không Thần Tôn Sơn trước mắt vô thượng đại trận Bao phủ một mảng lớn khu vực So với vài cách thiên địa cộng lại còn quảng đại hơn Cơ hội là cùng hiện tại thần Tôn Sơn chiếm địa bàn không xây xích bao nhiêu Giờ phút này Đại trận khởi động Thần quang từng đảo sáng lên Liên đón ở cùng nhau Hóa thành một cách thật lớn trần đài Nổ vang một tiếng Một đảo thật lớn vô biên môn hộ xuất hiện Khảm nạm ở trong tư không Vô cùng thần quang làm cho cả tư không vô tận đều là sáng Cánh cửa kia nhắm ngay ma đảo chi vực Cửa quang đảo quân muốn đem ma đảo chi vực đẩy vào trong cánh cửa kia về phần phần cuối cũng là sớm kế hoạch xong hiện tại ma tụcc ở tại khu vực này ngũ Đại thần Quốc cửa quang đảo quân ánh mắt nhìn lướt qua ngoài giới thế cục nhất thời lửa giận trong lòng bu bốc lên hắn thậm chí hận không thể đem ma đảo chi vực ném tới ngũ Đại thần Quốc lãnh thổ trong vòng nhưng làm như vậy lời nói đối thần Tôn Sơn cũng không có bao nhiêu chỗ tốt Hơn nữa kế hoạch đa đỉnh Muốn thay đổi cũng rất khó khăn Bất quá cửa quang đảo quân muốn tăng nhanh tốc độ lại khó khăn Ma quật phía trong vị kia tồn tại cũng là đã nhận ra tình huống bên ngoài Nhất thời tâm tư lại chuyển động Tăng lớn độ mạnh yếu cùng thần tôn đánh giá Vị này ma tôn rất rõ ràng suy trì ngũ đại thần quốc động tác Liên lụy ở thần tôn sơn Nếu ngũ đại thần quốc thật sự đen hồng hoang thiên địa đánh vỡ mới tốt Đại đảo cảnh Vẫn có thể ít một cách tự ít đi một cách đi Nhưng vào lúc này cách xa ở hồng hoang thiên địa khu vực Hồng hoang thiên đảo giờ khắc này rốt cuộc phát sinh ra biến hóa Âm âm âm Vô cùng đại đảo chí lý ở hồng hoang trong thiên địa sen lẫn mà thành Chảy rộng mỗi một cái gọt vắng Hóa thành ánh sáng ngọc vô biên đảo quang Vô thượng đảo âm nổ vang Toàn bộ vô biên hốn độn đều là một trong chấn Giờ khắc này Hốn độn phía trong toàn bộ sinh linh đều là cảm nhận được một cố rung động Chứng đạo Bảy đại thánh nhân xuất hiện ở hồng hoang trong thiên địa Mỗi người trên người đều là đại đảo chi quang ánh sáng ngọc vô cùng Mỗi người một cách đầy đủ đại đảo quấn thân, nổ vang từng trận. Hồng hoang thiên địa bên trong khu vực nguyên bản phiêu đáng đại đảo bi thương khúc chuyển hóa thành đại đảo thiên âm. Vô số nhiều tiền hoa, quyền lộ bay xuống. Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là bị tràn ngập rồi. Làm sao có thể tất cả đều là thượng nặng thất phẩm. Cùng đinh nhạc đối chiến khương thái chân tâm thần chấn động. Ánh mắt đều là trừng lớn Tràn ngập không thể tưởng tượng nổi Trời thấy Khương Thái Trân chính mình cũng bất quá lục phẩm chứng đảo mà thôi Đừng nhìn hiện giờ hốn độn bên trong thiên kêu xuất hiện lướt lướt Nhưng thật sự bàn về đến phần lớn đều là lướt giữa 5-6 phẩm trứng đảo mà thôi Thất phẩm trứng đảo cũng là ít rồi Hồng hoang thiên địa thiên tư hơn người hạng người cũng không ít Nhưng chân chính thất phẩm chứng đạo cũng là đinh nhạc sơn thủy phân thân Hậu thổ nương nương cùng thông thiên giáo chủ mà thôi Kinh diễm như yêu hoàng thái nhất Hắn bản thân đích xác thiên tư là cũng đủ Nhưng ít một chút cơ duyên lớn Cuối cùng vẫn là lục phẩm chứng đạo mà thôi Đọc sách hơn u khôn đọc sách tê Đương nhiên thiên vi thiếu quân cùng tiểu bạch miêu cũng không thể tính hồng hoang thiên địa người đi ra. Bảy vị thánh nhân tất cả đều là thất phẩm chứng đạo. Vô hấp đang lúc. Bảy vị thánh nhân chính là chứng đạo thành tông. Hốn độn vạn đạo sen lẫn. Trên người bọn họ đại đạo giờ phút này toàn bộ tùy hư ảnh hóa thực. Toàn bộ vô biên hốn độn đều là chấn động rồi. Vô biên hốn đồn ở chỗ sâu trong Một tòa trong đại điện Đảo Tôn tệ tổ Giờ phút này ánh mắt đều là kinh hỷ vạn phần Ở trên cùng Thiên vi thiếu quân lão sư Đảo Tôn Điện Điện Chủ cũng là kích động Chuẩn bị sa tay Lần này bản Tôn muốn chém rơi hắn một bàn tay Đảo Tôn Điện Đích xác Điện Chủ mở miệng Cũng không biết nói ai tay Tùy theo Từng vị cao quý cường đại đảo ông đều là phát động rồi Giấu ở trước kia liền chuẩn bị chỗ tốt Đồng thời vị điện chủ này cũng là lên đường rồi Chưa xong còn tiếp Đây sơ cầu sự ủng hộ của mọi người cảm tạ